Thật nguội dị Đây căn bản không phải là Thực lực tự thân của hắn Nhưng bây giờ lại là Nội thể hắn bảo phát Không lẽ là mượn tu vi Của người khác Không đúng Cho dù là mượn tu vi của người khác Cũng không thể làm phát đến mức độ này được Hơn nữa lại còn hấp thu Bao nhiêu là linh khí để biến lớn nữa Đây rốt cục là sao chứ Thanh niên anh tuấn mắt nhìn cự nhân trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ. Cho dù hắn có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được. Lôi cương lấy thân mình làm khôi lỗi trận pháp. Tập kết sức mạnh của trận pháp lại. Có điều. Bây giờ lôi cương vẫn chỉ là khôi lỗi. Do vẫn đề tu vi nên lôi cương không có cách nào khống chế được khôi lỗi này cả. Ngoài ra. Hỏa Huyền thực ra không cần phải tham gia vào trong. Lúc trước nếu Hỏa Huyền không động thì cự nhân sẽ chỉ công kích Hỏa Chiến và diện chính mà thôi. Nhưng bây giờ do Hỏa Huyền ra tay công kích cự nhân trước cho nên cự nhân cũng sẽ công kích Hỏa Huyền. Thậm chí còn là công kích đến không chết không thôi. Cự Long do tiên đao của hỏa huyền hóa thành không ngừng hết thu hỏa hành chi lực rồi lại biến thành hỏa đoàn công kích cự nhân. Nhưng công kích vốn khủng bố là thế ấy vậy mà chém lên mình cự nhân lại không hề gây ra bất cứ thương tổn gì. Điều này khiến hỏa huyền vô cùng chấn kinh. Đến đám người diện chính cũng không thể tin được. Thanh niên anh Tuấn nhìn từng đạo hỏa hành chi lực do hỏa huyền ép thành đánh thẳng lên người cự nhân nọ mà cự nhân thì căn bản không hề bị tổn thương thì tinh quang ló lên trong sông mụ. Cảm nhận được linh khí nồng đậm tản phát ra từ người cự nhân cùng với những sự việc liên tiếp lúc này. Khuôn mặt thanh niên anh Tuấn hơi biến. Lẩm bẩm nói. Là lấy sức mạnh đơn thuần của thiên địa ngũ hành tập kết lại mà thành một thể sức mạnh đơn thuần Làm sao có thể Trên người tiểu tử này rốt cục còn có bao nhiêu bí mật nữa chứ Còn ngây ra đấy làm gì Hồi tôm thôi Hỏa huyền sau khi khống chế cự long phun ra một đoàn hỏa diễm Thì thần hồn rời khỏi nội thê cử long quay trở về trong người lão Trường mắt nhìn ba vị thái thượng trưởng lão cao giọng quát. Ba trưởng lão nghe xong mà ngớ người ra, không chiến mà lui. Theo những gì bọn họ biết về hỏa huyền thì hỏa huyền trước giờ chưa bao giờ làm cái chuyện đầy bất lực là không chiến mà lui. Thế mà bây giờ cự nhân này lại đẩy sự việc đến mức độ này. Ý niệm này chỉ lướt qua đầu ba lão nhân một cái rồi bọn họ liền bay về phía tây bắc. Hỏa huyền Tây cầm tiên đao bạo phát ra kiếm mang đỏ lửa cao đến trăm trượng. Một kiếm chém thẳng xuống vai cự nhân. Bình. Một chấn âm vang lên. Song quyền của cự nhân không ngờ lại bắt cứng lấy kiếm mang nhưng công kích của hỏa huyền tôm khủng bố đến mức độ nào cơ chứ? Căn bản không phải là hỏa hành chi lực thuần chính. Một kiếm này đã kích nát song thủ của cự nhân. Cự nhân gầm lên một tiếng phẫn nộ Cự nhân đã mất đi xong quyền ngửa mặt lên trời gầm vang Trong khi đó Linh Khi thuộc tính hỏa trong không gian đang tập kết về lại một lần nữa gia tăng tốc độ Điên cuồng tập kết về phía cự nhân Chính trong lúc hỏa huyền còn đang kinh nghi bất định thì nhìn thấy từ hai vai cự nhân đang mọc dài ra hai cánh tay Xong một phát ra quan mang ba màu đầy vẻ phẫn nộ nhìn chầm chập hỏa huyền Thân hình đột nhiên động một cái Thân thể cao lớn đột ngột biến mất trong không trung Hỏa huyền vốn dĩ đã định rời đi Lão động dụng hỏa long chi lực mà chẳng hề khiến cự nhân sức mẻ mảy may khiến lão vừa kinh vừa vội Hỏa huyền đang định rời đi thì nhìn thấy công kích do cương khí bạo phát từ nội thể lão lại kích thương được cự nhân này. Điều này lại khiến cho hỏa huyền từ bỏ ý định không chiến mà lui lúc trước. Muốn tiếp tục đấu với cự nhân để xem thử hắn rốt cục ngụy gì đến mức nào. Thế nhưng bây giờ cự nhân đột nhiên biến mất. Hỏa huyền chỉ cảm thấy một cổ nguy cơ bao bọc lấy lão. Khiến hỏa huyền đã từ rất lâu rồi không hề cảm thấy nguy cơ phải chấn kinh cùng cực. Lúc đó, hỏa huyền lại một lần nữa bóp chết ý nghĩ đấu với cự nhân. Bay về phía tây bắc. Nhưng không đợi hỏa huyền kịp di động. Một thân ảnh cực đại xuất hiện trước mặt hỏa huyền. Đồng tử hỏa huyền co lại. Cùng lúc đó hai song quyền cực đại bạo liệt đánh ra. Bình, chỉ nghe thấy một âm thanh kinh thiên động địa, song quyền cự nha lại một lần nữa hợp lại. Công kích của sức mạnh khủng bố bạo phát ra một làn sóng chấn động rung chuyển bốn bề. Diêm lãi và sáu trưởng lão của Dung Hỏa Tông nhìn thấy cảnh đó mà chỉ còn biết trợn mắt há miệng. Sau gây lát, khó miệng diêm lãi nhếch lên một nụ cười lạnh. Nhìn ba thái thượng trưởng lão của hỏa huyền tôn sớm đã vô tôn vô ảnh. Diêm lại thấp giọng nói, đây, bảy người vội vã bỏ đi. Còn thanh niên anh tuấn nọ suy nghĩ dây lát rồi cũng biến mất trong không trung. Khi mà sông quyền của cự nhân ba màu tách ra thì một đạo kiếm mang đỏ lửa từ bên trong sông thủ bạo phát ra ngoài. Một lưỡi kiếm dài đến trăm trượng điên cuồng xoay tròn Hai vai của cự nhân lại một lần nữa vỡ nát Người công kiếp chính là hỏa huyền Có điều Hỏa huyền lúc này vô cùng thảm hại Miệng phun máu tươi Toàn thân vỡ nát Còn đâu là phong phạm của nhất tôn chi chủ nữa chứ Sau khi nhìn thấy công kiếp của lão kiếp vỡ được hai vai của cự nhân thì hỏa huyền cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều. Hóa thành một đạo quan mang điên cuồng bay về phía tây bắc. Do có chuyện lúc trước nên hỏa huyền nhận định cánh tay của cự nhân này sau khi bị chấn nát chắc chắn sẽ lại mọc dài ra một lần nữa. Thế nên hỏa huyền không hề nảy sinh một tia chiến ý nào cả. Thực ra. Nếu hỏa huyền lưu lại khoảng nửa khắc nửa thì nhất định sẽ hối hận về cử động lúc này của lão Theo cùng với tiếng vỡ nát liên miên bức tận vang lên từ trong nội thể cử nhân Thì cử nhân có thể hình cao đến 20 trượng nọ điên cuồng nhỏ lại Theo đó thì song thủ cũng một lần nữa dài ra Sau cùng Khi cử nhân nhỏ lại còn được hơn 6 tấc thì từ trên không trung rơi xuống Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 442 hậu di chứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 442 hậu di chứng. Nhóm dịch me trai em. Dung luyện giới tụ họa thành tượng cát. Trong mật khu vạn tượng cát có một tiểu viện trồng đầy hoa cỏ Đây chính là nơi tạm trú của chị Sang ở thành tụ hỏa, Nhằm làm chỉ Sang vui. Có thể nói là đã tốn không ít tâm huyết cho tiểu viện này. Còn mua cả những đó hoa tỏa ra hương thơm thoang thoảng tưởng chừng như không thể có ở dung luyện giới với giá cực cao. Có thể nói là tiên cảnh tuyệt mỹ trong chốn nhân gian. Trong một căn phòng được điêu khắc thủ công tinh tế trong tiểu viện. Hai tuyệt thế nữ tử diện mạo nghiêng nước nghiêng thành đang đầy vẻ lo lắng nhìn nam tử đang nằm trên giường. Nam tử này thể hình cao lớn, khuôn mặt trầm ổn, khiến người ta cảm thấy một cổ khí chức nói không thành lời. Nam tử này hai mắt nhắm chặt. Lông mày hơi nhíu, Sắc mặt trắng bệt. Ngay đến cả đôi môi cũng trắng nhợt. Nhìn cứ như là bệnh đã nhập cốt. Đáng kinh ngạc nhất là nam tử này ngoại trưa đôi tay thì toàn thân đều là vết thương tiếc. Thật là thảm hại vô cùng. Thế nhưng hai tay của nam tử này lại vô cùng mịn màng. Nhìn cứ như là tay trẻ sơ sinh vậy. Hơn nữa song thủ này còn phát ra quan mang nhàn nhạt. Nếu cẩn thận xem xét thì nhất định sẽ phát hiện. Song thủ của nam tử này ngoài những cơ bắp cuồn cuộn ra thì không hề nhìn thấy một đạo huyết mạch nào hết cả Nam tử này chính là người đã lấy thân thể chính mình làm khôi lỗi vận dụng trọng hợp trận pháp lôi cương Khi đó lôi cương đã bị diện chính đánh trọng thương Đầu tiên thì bố trí hỏa hoàng trận pháp Triệu ra hỏa hoàng Mặc dù tiêu hao đến mò sợi thần thức cuối cùng Nhưng sau khi hỏa hoàng xuất ra Thì đã hút lấy linh khí thiên địa Khiến thần thức của lôi cương dần dần hồi phục Nhưng tốc độ rất chậm Đến cuối cùng Hỏa hoàng vỡ nát Lôi cương sau khi suy tính cẩn thận Thì đã bố trí trọng hợp trận pháp Ngụy dị phức tạp nọ trong đan điền Nghe trận u tuyết nói Trần Vân Thiên cũng không dám đấu một trận với khôi lỗi của trọng hợp trận Pháp do hắn bố trí. Cho nên, Lôi Cương đem toàn bộ hy vọng đặt hết lên trận Pháp này. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước Lôi Cương không màn điều gì đến đây tham dự sự kiện địa đồ. Trong lòng Lôi Cương đã đem trọng hợp trận Pháp ra làm tuyệt chiêu cường đại nhất của hắn. Mặc dù sau khi triệu hoán thì bản thân hắn cũng phải chịu nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Hỏa Huyền bỏ đi, trận pháp của Lôi Cương vỡ nát. Cổ khí tức cường đại ngăn trở trận u, tuyết và chỉ san cũng biến mất. Hai người vội vàng chạy đến, nhìn Lôi Cương đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, toàn thân máu me be bét thì hai nàng đau lòng vô cùng. Đến cuối cùng thì đưa lôi cương về trong vạn tượng các Tiếp đó Chúng tu luyện giả của thành tụ hỏa cũng lũ lượt kéo đến nơi này Nhìn thấy mặt đất lỗ chỗ be bét cùng với một cự động sâu Không nhìn thấy đấy thì ai nấy đều vô cùng chấn kinh Liên tưởng đến khí tức lúc trước cùng với dị biến trong thiên không Chúng tu luyện giả xôn xao suy đoán cuối cùng là những cường giả nào ở đây đại chiến với nhau. Bất luận thế nào, đại chiến ở đây đã truyền đi khắp dung luyện giới, trở thành tiêu điểm lúc trà dư tử hậu của đám tu luyện giả. Tình hình của lôi cương lúc này cũng không phải là quá thảm. Lúc trước công kích của diện chính đã làm lôi cương trọng thương. Nhưng sau khi triệu suốt tam hành trọng hợp trận pháp thì đã chữa lành tất cả các thương thế lúc trước của lôi cương. Còn bây giờ, lôi cương hôn mê bất tỉnh là vì hậu di chứng của trọng hợp trận pháp. Các vết thương của lôi cương bị ép phải khép miệng lại. Trong kinh mạch thì trống rỗng cùng với cơn đau không thể chịu đựng lan tỏa toàn thân khiến lôi cương nhất thời không thể tỉnh lại được. Sợ rằng chỉ có đợi cho cương khí và nội tình của lôi cương hồi phục hoàn toàn thì may ra mới có cơ hội Nhìn lôi cương cứ mãi hôn mê bất tỉnh Chỉ sang suy nghĩ giây lát rồi nhìn trận u tuyết hỏi Hắn phải làm sao mới tỉnh lại Đã một tháng trôi qua rồi Trận u tuyết nhìn lôi cương mặt trắng nhật như tờ giấy lắc lắc đầu rồi đột nhiên trận U Tuyết như nghĩ ra điều gì đôi mắt đẹp sáng lên nói có rồi tiết đó trần U Tuyết nhún người lên rồi lại dừng lại trên không nhìn chỉ sang một cái khuôn mặt hơi đỏ lên dường như phủ lên một tầm yên hương cực kỳ mê hoặc trần U Tuyết cắn cắn môi nhãn châu xoay chuyển, cũng không cố kỵ thêm gì nữa, ép đôi môi căng mọng hấp dẫn của nàng lên môi lôi cương. Nhìn Trận U tuyết làm thế, chỉ sang đầu tiên thì ngây ra, sau đó thì trong mắt hiện lên một tia thất thần, nhưng rất nhanh đã biến mất. Chăm chú nhìn Trận U, tuyết không ngừng thổi linh khí vào miệng lôi cương, Chỉ sang cũng đoán ra được là gì rồi. sắc mặt hồi phục lại như thường. Phức tạp nhìn lôi cương cứ mãi hôn mê bất tỉnh. Chân khí của trận u tuyết như tuyết đổ lên thang. Linh khí phát ra từ bốn viên trân châu và sinh mệnh chi thụ trong đan điền lôi cương có được dung môi liền điên cùng chuyển biến thành cương khí và nội kình. Không đến một khắc. Nội kình và cương khí trong kinh mạch của lôi cương liền hồi phục với tốc độ cực nhanh. Thần trí lôi cương dần dần tỉnh táo lại. Cảm nhận được sự ấm áp mềm mại trên môi lôi cương liền nhớ ngay đến lúc ở trong không gian trận uy. Trong lòng vừa động liền lăng tăng gợn sóng. Lôi Cương muốn cử động nhưng bất kể Lôi Cương có cố gắng thế nào thì thân thể cũng không chịu nghe theo sự khống chế của hắn nữa. Ấy! Trần U Tuyết nhìn Lôi Cương vẫn chưa mở mắt ra thì không kìm được hiện lên nét kinh nghi, nói: Lần trước sau khi làm thế này thì hắn liền tỉnh lại rồi, lần này sao vẫn chưa tỉnh chứ? Trần U Tuyết ngụy gì nói? Lôi cương nghe xong thì chỉ còn cách cười khổ không thôi Lần này còn đau đớn hơn lần ở không gian trận uy gấp cả trăm lần hơn Hơn nữa cơ bắp đều đã rơi vào trạng thái suy thoái Khiến lôi cương cảm thấy vô cùng bất lực Cũng không kìm được muốn biết hắn bố trí trọng hợp trận pháp Trong nội thể rốt cục thì là đã phát sinh ra ngụy biến gì Lại khiến hắn tàn lụi sức lực đau đớn như thế này Trận U Tuyết nói hắn lúc đó khiến cho sư huynh Trận Vân Thiên cũng phải kinh hãi. Có thể nói là cường đại vô bỉ Tu Vi của Trận Vân Thiên đã đạt đến trình độ đẳng cấp nào thì Lôi Cương không biết được Thậm chí không hề cảm nhận ra được Lôi Cương chỉ biết rằng Tu Vi nhất định phải là Đạo Thánh Đỉnh Phong thậm chí còn cao hơn nữa. Chỉ San hai mặt chăm chú nhìn Trận U, Tuyết sau giây lát chỉ San buồn buồn hỏi: "Cô và cương ma quen nhau bao lâu rồi?" Trận U, Tuyết còn đang lo lắng không hiểu sao Lôi Cương chưa tỉnh lại nghe Chỉ San hỏi thế thì thoáng ngớ người ra. Sau đó nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Chỉ San thì trong lòng đột nhiên có chút cô ý. Trận U tuyết cũng không biết tại sao nàng lại như thế Càng không hiểu tại sao nàng lại đột nhiên quan tâm đến lôi cương đến vậy Trận U tuyết lớn lên trong không gian trận uy Bất kể là tâm trí hay tư tưởng đều thuần khiết vô song Đối với đệ tử của trận tôn Trận U tuyết chỉ có tình cảm sư huyên Sư đệ Rồi Lôi Cương đột nhiên tiến nhập trận tôm do trận U tuyết chăm sóc cho hắn. Khi đó, trận U tuyết đã rất hiếu kỳ đối với Lôi Cương rồi. Bao nhiêu năm qua, Lôi Cương là người đầu tiên từ bên ngoài tiến nhập trận tôm. Cho nên, cùng lúc với việc chăm sóc cho Lôi Cương, Trận U tuyết còn tưởng tượng xem lôi cương vì sao lại bị trọng thương? Sao lại đến không gian trận tôm? Điều thật sự khiến cho trận U tuyết phải nhớ đến lôi cương chính là chuyện thần thức của lôi cương phân ly. Trận U tuyết nghĩ không ra lôi cương làm sao lại có thể cho thần thức phân ly nhanh đến thế? Bản thân nàng đã từng trải qua những khó khăn của việc cho thần thức phân ly. Tốc độ phân ly thần thức của lôi cương lúc đó khiến cho trận U tuyết thật sự kinh ngạc và tò mò không biết lôi cương làm thế nào mà lại học nhanh thế được. Thời gian trôi qua thì cảm giác chán ghét của trận U tuyết đối với lôi cương cũng dần dần biến mất. Thậm chí khi không có chuyện gì là lại nhớ đến lôi cương. Còn thần thức phân ly thì chỉ là một bước ngặt mà thôi. Thời gian trôi qua... Trận U Tuyết cũng quen với việc nhớ nhung lôi cương chỉ là tự bản thân nàng không phát hiện ra được mà thôi. Mặc dù Trận U Tuyết không hiểu được sự vô tình của thế gian nhưng với thiên tính của người phụ nữ. Nhìn thấy chỉ sang như thế thì Trận U Tuyết lại dâng lên một sự cô ý kỳ lạ khó hiểu vô cùng. Quen biết với Chỉ Sang cũng được một thời gian rồi. Trận U, Tuyết đành phải đè nén cảm xúc của mình xuống, nói. Ta và hắn quen nhau đã lâu lắm rồi. Còn nàng thì sao? Nàng có lẽ cũng đã quen hắn lâu rồi phải không? Chỉ Sang nhàn nhạt cười, nụ cười có chút gượng gạo giả dối, nói. Đã rất lâu rồi. Ờ, Trận U, Tuyết gật gật đầu. Sau đó không nói thêm gì nữa cả. Đứng nhìn lôi cương. Chỉ sang nhất thời cũng không biết nói gì. Hai người cứ thế lặng yên nhìn lôi cương. Lôi cương lúc này chẳng có chút tâm tình nào nghe chuyện của hai nữ tử này cả. Nhớ đến những gì họa chiến nói thì thần bí nhân công kích hỏa huyền tôn nọ rất có khả năng là lôi ma. Trong lòng Lôi Cương không dằn được dâng lên sự lo lắng, phẫn nộ lẫn oán hận. Rất lâu sau đó, Lôi Cương mới hít sâu vào một hơi. Bất luận thế nào, bây giờ hắn phải hồi phục lại đã rồi mới tính tiếp được. Lôi Cương dự định sau khi hồi phục thì sẽ nhờ chỉ sang vận dụng thế lực của vạn tượng các để đi tiên đạo giói tìm ca ca Lôi Ma. Theo đó, lôi cương cũng bình tĩnh lại. Dần dần trong đầu diễn luyện khai thiên, lôi cương trong biển nham thạch ngộ ra được thức thứ 35. Nhưng vẫn còn thức thứ 36 và thức thứ 37 lôi cương vẫn chưa lĩnh ngộ ra được. Lôi cương định nhân cơ hội này mà lĩnh ngộ hai thức đó. Nâng cao thực lực của bản thân tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện bước đi tiếp theo các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 443 mảnh hổ. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 443 mảnh hổ. nhóm dịch me trai em. chết mắt mà đã một năm trôi qua rồi. trong một năm này lôi cương đã nằm trong khuôn phòng của chỉ xa đúng một năm một tháng rồi. Hai tuyệt sắc nữ tử trận u tuyết và chỉ sang không ngừng ở bên cạnh lôi cương. Hai người thấy lôi cương mãi không tỉnh lại thì vô cùng lo lắng. Trận u tuyết đã có mấy lần dùng miệng thổi chân khí vào trong nội thể lôi cương rồi nhưng lôi cương vẫn thế. Không hề tỉnh lại. Khiến trận u tuyết vừa gấp gáp vừa đau lòng mém khóc mấy lần. Lúc này... Một mình trận u tuyết ngồi bên giường lặng lẽ nhìn lôi cương Chỉ sang tạm thời ra ngoài có việc Hai mắt trận u tuyết gắn chặt vào khuôn mặt lôi cương đầy vẻ lo lắng Lẩm bẩm nói Ngươi sao vẫn chưa tỉnh lại chứ Ta kiểm tra nội thể của ngươi đã không còn trở ngại gì lớn nữa rồi mà Ngồi nói chuyện một mình trước lôi cương Phát hiện lôi cương không có chút phản ứng nào thì trận u tuyết cố ý ra vẻ giận dỗi. Nhướng mày lên. Nói. Hứ. Còn nhận lời với sư tôn sẽ chăm sóc cho ta. Bây giờ ngươi tốt rồi. Ngày nào cũng nằm một chỗ. Lần sau gặp lại sư tôn ta nhất định sẽ nói cho người biết. Ngươi không hề chăm sóc ta. Ngươi tỉnh lại có được không hả? Ngươi tỉnh lại thì ta sẽ không cần ngươi chăm sóc nữa, ta sẽ tự chăm sóc mình mà. Ngươi mà còn không tỉnh lại thì ta sẽ về không gian trận uy đó, ngươi có tin không hả? Ta đi đây. Phải thế nào thì ngươi mới chịu tỉnh lại hả? Tại sao trong không gian trận uy thổi chân khí cho ngươi thì ngươi liền tỉnh lại rồi? lẽ nào là ở đây không có tác dụng gì sao? Aya, ngươi tỉnh lại, ngươi tỉnh lại a. Rốt cục thì ngươi muốn thế nào mới tỉnh lại hả? Ngươi tỉnh lại đi mà. Mơ thanh tự ngôn tự ngữ của Trận U Tuyết không ngừng từ trong phòng truyền ra ngoài. Lúc này đôi mắt trong vắt của Trận U Tuyết đã phủ mờ lệ, mặt đầy vẻ đau khổ. Khiến người khác thấy vô cùng đáng thương. Vô cùng đau lòng a. Vạn Hỏa, ta đã từng nói rồi, việc ở đây do ngươi toàn quyền phụ trách. Ta đến đây chỉ là có chút việc riêng, không có chuyện gì thì đừng làm phiền. Ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh lạnh lẽo cùng cực của chỉ san. Khiên Trận U, Tuyết đang buồn bã vô cùng thoáng ngớ người ra lau khô nước mắt. Lắng nghe động tỉnh bên ngoài. Chỉ sang ta thức nàng. Một âm thanh đầy vẽ á mộ vang lên. Trong tiểu viện. Vạn hỏa khuôn ma đầy vẽ nhu tình nhìn chỉ sang. Trong lòng có phần hồi hộp. Cũng có kiếp động. Đây là lần đầu tiên vạn hỏa nói ra tiếng lòng của hắn. Vẽ lạnh lùng trên mặt chỉ sang thoáng dịu lại Nhìn vạn hỏa nói Vạn hỏa Ta đã có ý trung nhân rồi Chúng ta tuyệt đối không thể nào đâu Nữ tử trong dung luyện giới nhiều vô số Trong đó nhất định sẽ có người thuộc về ngươi Với sự thông minh của chỉ sang sao có thể không nhìn ra vạn hỏa có ý với nàng được chứ Nhưng trái tim Chỉ Sang đã không còn chỗ dành cho bất cứ ai nữa rồi. Do lúc trước vạn hỏa đối với nàng vẫn vô cùng giữ lễ nên Chỉ Sang cũng không biết nói sao. Bây giờ, Chỉ Sang không ngờ được là hôm nay vạn hỏa lại nói ra. Chỉ Sang, vạn hỏa ta chỉ thích một mình nàng mà thôi. Vì sao nàng không chịu cho ta một cơ hội? Lại bị ra một lý do để lừa ta chứ Hay là nàng nghĩ ta căn bản là không xứng với nàng Vẽ nhu tình trên mặt vạn họa dần trở nên trắng nhật đầy vẽ không cảm lòng Hai mắt găm chặt lên chỉ sang nói Không phải chuyện tình cảm chẳng thể nói được ai không xứng với ai ta Thật sự là đã có ý trung nhân rồi Chỉ sang vẻ mặt lạnh lùng như cách người khác cả ngàn dặm Nói Là cương ma sao Ta nghe nói nàng sau khi đến dung luyện giới thì không ngừng tìm kiếm cương ma Nhưng nàng phải hiểu rằng cương ma đã chết rồi Người chết rồi thì không thể sống lại được Vạn họa tiến lên phía trước một bước vẽ mặt vô cùng đau khổ nói Sắc mặt chỉ sang lạnh lại Lạnh lùng nhìn vạn họa nói ngươi điều tra ta Ngươi chết thì có Cương ma vẫn chưa chết Hắn chẳng phải đang ở đây đó sao Từ trong phòng truyền ra tiếng quát phẫn nộ của trận u tuyết Cửa phòng bật mở Trận u tuyết mặt mày giận dữ, trừng mắt nhìn vạn hỏa Lúc này lôi cương vẫn đang nằm ở đây Trong lòng trận u tuyết đã như lửa đốt rồi thế mà vạn hỏa lại còn nói một câu cương ma chết rồi khiến trận u tuyết đang chìm trong đau khổ và lo lắng giật mình sợ hãi. Kiềm chế không được mà lên tiếng mắng. Đồng tử vạn hỏa co lại. Có nghĩ thế nào cũng không ngờ được là trong phòng chỉ sang còn có người. Nhưng nhìn thấy vẻ phẫn nộ đến mức đôi mắt trợn tròn mày ngài ngược lên của trận u tuyết thì nhất thời nhìn đến ngây ngốc khuôn mặt thánh khiết không gì sánh bằng của trận u tuyết cho dù là đang tức giận thì cũng vô cùng mê hoặc lòng người nếu không còn việc gì nữa mời ngươi đi cho song nhãn của chỉ sang lạnh lùng cùng cực tiếng nói cũng rét đến tận xương vạn hỏa giật mình sụt tỉnh Ngượng ngùng nhìn trận U Tuyết đang phận nộ trừng mắt với hắn Lại nhìn khuôn mặt lạnh như băng của chỉ sang Đúng lúc vạn họa đang định rút êm Thì đột nhiên nhớ lại lời của trận U Tuyết hắn chẳng phải là đang ở đây đó sao Vạn Hỏa thoáng chấn động song nhãn bắn ra hai đạo tinh quang Nhìn vào căn phòng nhỏ phía trước Thần thức phân khai Đây Chỉ sang một lần nữa lạnh lùng lên tiếng. Nét mặt của vạn hỏa nhanh chóng biến cơn. Hơn. I. E. Nương. Hiện lên những nét cảm xúc đầy phức tạp. Có ghen tị có không cam tâm có phẫn nộ. Âm tình bức định nhìn vào trong căn phòng. Nghe thấy tiếng quát lạnh của chỉ sang thì biến sắc mặt. Hiện lên nét cười lạnh. Cương ma còn chưa chết, ha ha ha, cương ma còn chưa chết. Nói xong vạn hỏa lạnh lùng nhìn chỉ sang rồi vội vã quay người bỏ đi. Một quan chỉ sang lộ ra vẻ phẫn nộ, lạnh lẽo nói. Vạn hỏa, nếu ngươi dám truyền tin này ra ngoài, chỉ sang ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thân hình vạn hỏa thoáng rung, hừ lạnh một tiếng, bước chân cũng nhanh hơn. Trận U tuyết nhìn theo lưng của vạn hỏa. Mặc dù trận U tuyết tâm trí thuần khiết nhưng cực kỳ thông minh. Nếu không thì trình độ đối với trận Pháp cũng không thể vượt qua được các đệ tử khác của trận Tôn. Lúc đó, ánh mắt trận U tuyết lón lên. Hơn 200 viên tiên thạch bay ra từ trong tay trận U tuyết. Hóa ra điểm điểm quen mang. Rơi xuống xung quanh vạn hỏa Còn không đợi vạn hỏa kịp phản ứng Những tiên thạch này liền phát ra Quang mang khiến vạn hỏa chỉ thấy tình cảnh trước mắt biến đổi Chỉ sang kinh nghi nhìn vạn hỏa ở phía trước Cứ vòng qua vòng lại nguyên một chỗ Nghi hoặc quay đầu nhìn trận u Tuyết nói Đây là Không cần lo lắng chuyện hắn sẽ truyền ra ngoài việc cương ma còn sống nữa hắn không thoát khỏi được huyện trận này đâu? Đúng rồi. Tại sao lại không thể truyền tin này ra ngoài chứ? Trần U tuyết mắt nhìn vạn họ, sau đó không hiểu hỏi. Chỉ sang ngớ người nói: “Nàng không biết sao. Trần U tuyết lắc lắc đầu. Chỉ sang Trần trừ dây lát rồi đem đầu đuôi câu chuyện tỉ Mỹ kể lại, Cùng lúc đó tại hỏa huyền tôn ở cực bắc long luyện đại lục tại dung luyện giới. Hỏa huyền và ba vị thái thượng trưởng lão đang đơn độc hội diện trong một căn phòng. Sắc mặt bốn người trầm trọng vô cùng. Một quan lạnh lẽo. Hỏa huyền nhìn thái thượng đại trưởng lão vẫn phát khuôn mặt tái nhật như người chết hiện lên một nét trầm tư. Lát sau nói. Lão Phu quan sát ở chu vi dung hỏa tôm nhiều tháng nay không hề phát hiện ra dung hỏa tôm có gì động gì. Diêm lại bọn họ dường như sau khi về đến dung hỏa tôm thì không hề xuất hiện trở lại. Nếu Lão Phu đoán không sai thì có lẽ là đang chuẩn bị để tiến đến con mương tử vong. Bất luận thế nào, dung hỏa tôm cũng không thể lấy được chân hỏa chi nguyên. Nghe nói hỏa anh kia cũng đang ở dung hỏa tôm. Nếu lấy được chân hỏa chi nguyên, chỉ sợ thực lực của dung hỏa tôm sẽ bạo trướng. Tất nhiên sẽ giúp toàn lực chèn ép hỏa huyền tôm. Bản tôm không muốn chuyện năm đó lại tái hiện lần nữa. Hỏa huyền nghi trọng nói, dung hỏa tôm nếu muốn đạt được chân hỏa chi nguyên thì còn phải qua một cửa của liên minh chân hỏa nữa. Mấy năm gần đây thực lực Liên minh chân hỏa không ngừng tăng mạnh. Lại nghe nói có một cường giả vô cùng lợi hại mới gia nhập vào Liên minh chân hỏa. Ngoài ra, Liên minh chân hỏa có không ít đi đệ tử đi lại trên hai đại luộc. Chỉ cần dung hỏa tôn suốt phát đi con mương tử vong thì Liên minh chân hỏa sẽ lập tức biết tin. Đến lúc đó chúng ta chỉ việc âm thầm theo sau Dung Hỏa Tôn rồi tọa sơn quan hộ đấu. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão âm lạnh nói. Trước lúc đó, Diệm Chính ngươi đi Dung Hỏa Tôn một chuyến. Khi Dung Hỏa Tôn xuất động thì liên lạc với bọn ta. Bọn ta cũng chuẩn bị một chút. Hỏa huyền chuyển ánh mắt sang Diệm Chính khuôn mặt điềm nhiên ngồi bên cạnh. Diễm Chính không nói một lời gật gật đầu. Đúng rồi, tôm tiết và lai lịch của kẻ đó đã điều tra ra chưa? Vẫn phát đột nhiên hỏi Hai người hỏi huyền. Diễm Chính vừa nghe xong thì thân hình cơn. Hơn. Ai. Nương. Dương. Động. Đặc biệt là khuôn mặt tái nhật như xác chết của Diễm Chính lại càng thêm phần nhật nhạt. Trong đôi mắt bình tĩnh ẩn ướt một tia sợ hãi. Khuôn mặt của hỏa huyền cũng động một hồi, mắt mắt lại, thấp giọng nói. Hỏa ngạo. Lát sau, cửa phòng bật mở. Tôn chủ hỏa huyền tôn hỏa ngạo bước vào phòng. Cung kính nhìn hỏa huyền và ba vị trưởng lão nói. Hỏa ngạo tham kiến sư tôn, tham kiến ba vị thái thượng trưởng lão. Ánh mắt hỏa huyền âm trầm, lạnh giọng nói Lai lịch của kẻ kia đã điều tra rõ ràng hay chưa? Thân hình hỏa ngạo hơi run trên mặt hiện lên nét giới bị gật gật đầu nói Sư Cùng Kẻ đó tên là Cương Ma Là nhân vật sống gió hơn trăm năm trước Sau cùng bị hỏa chiến trưởng lão đồ sát Nhưng không biết vì sao lại sống lại Hỏa chiến trước khi chết cũng nói người thần bí nọ có quan hệ với cương ma. Hỏa huyền sắc mặt âm lạnh nhìn hỏa ngạo nói trong giọng nói không hề nghe ra một chút cảm tình nào ba động. Hỏa ngạo hiếp sâu một hơi gật gật đầu. Hỏa ngạo vô cùng hiểu hỏa huyền. Biết rằng hỏa huyền lúc này đang đứng bên bờ bạo nộ đến nơi. Bản tôm giao hỏa huyền tôn cho ngươi quản lý. Dạ tâm của ngươi lại không nhỏ. Tất cả những việc mà ngươi làm tưởng bản tôn không biết sao. Nếu không phải vì. hung quang lón lên trong mắt hỏa huyền. Nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Nhìn khuôn mặt liên tục biến đổi sắc diện của hỏa ngạo. Hỏa huyền bỗng đại nộ quát. Cút ra ngoài. Tay phải hất ra, thân hình hoa ngạo trực tiếp bay ra khỏi phòng, cửa phòng cũng đóng lại trong chết mắt. Bắt bộ đại lục hỏa vực, dung hỏa tôn tôn chủ dung hỏa tôn diêm lại cùng năm cường giả tu vi trên bậc cương thánh, đạo thánh điện giai tập trung lại cùng một chỗ. Diêm lại ngồi trên đại điện. Sắc mặt trầm tư. Quét mắt nhìn lão giả uy nghiêm bạc phát hồng nhan ngồi ở ghế đầu Diêm lại nói Đại trưởng lão Địa đồ mương tử vong mà sư tung lưu lại đã hồi phục lại Sao lại còn phải đợi gì mới có thể lên đường Hai mắt lão giả liếc nhìn Diêm lại Giọng nói trầm hùng đáp Diêm lại Địa đồ đã ở trong tay ngươi rồi Còn phải vội cái gì Đợi nhiều năm như thế Sao chỉ còn có vài năm mà cũng không đợi được Lần này mà đi thì trước có mảnh hổ Sau có sài lan Hỏa huyền tôm nhất định cũng đã dò xét xung quanh dung hỏa tôm Chỉ cần chúng ta vừa động thân là sẽ theo sau đuôi liền Còn mương tử vong thì còn phải qua cửa liên minh chân hỏa Bây giờ mà đi thì chỉ có lợi cho người ta mà thôi Hiểu biết của ngươi đối với liên minh chân hỏa cũng quá ít rồi. Nếu lão tôn chủ còn sống thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ, liên minh chân hỏa không yếu hơn hỏa huyền tôn. Hơn nữa, liên minh chân hỏa cũng không phải là gần ngàn năm nay mới xuất hiện. Sớm từ thời Viễn cổ lão tôn chủ đã có qua lại với liên minh chân hỏa rồi. Thực lực của liên minh chân hỏa phân bố cực kỳ rộng tải. Trong biển nham thạch là thiên hạ của liên minh chân hỏa. Diêm lại nghe xong thì sắc mặt trở nên nghi trọng, hỏi. Lẽ nào nhất định phải liên thủ với hỏa huyền tôn sao? Lão giả lắc đầu, đôi mắt đục ngầu ẩn ước quan mang trí tụ nói. Chờ đợi. Đợi mương hỏa tán bình tĩnh lại nếu đến bước đường cùng chỉ có thể liên hợp với hỏa huyền tôn đối với mảnh hổ liên minh chân hỏa kia thì tên sài lan hỏa huyền tôn càng dễ khống chế sao phải đợi mương hỏa tán diêm lại không hiểu hỏi lúc trước hỏa đế chính là thông qua mương hỏa tán mà tiến nhập vào trong mương tử vong Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 444 tỉnh lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 444 tỉnh lại. Nhóm dịch me trai em. Tiểu viện vạn tượng cát. Trong lòng vạn hỏa đang kìm nén nộ hỏa vô tận. Nhìn tình cảnh không khác gì với hiện thực Trong lòng vạn hỏa vừa phẫn nộ lại vừa chấn kinh. Vạn hỏa thậm chí còn nhìn thấy được thân hình của hai nữ tử tuyệt sắc đang đứng trong tiểu viện. Còn ngửi thấy được hương thơm tỏa ra từ hoa cỏ. Dường như đang ở trong hiện thực vậy. Mới bước vào vạn hỏa quả thật còn tưởng là thật nữa. Nhưng vạn hỏa phát hiện bất kể hắn có đi về phía trước bao nhiêu. Cho dù là đi đến tiểu đạo ở phía trước nhất đi chăng nữa Nhưng chết mắt đã quay lại vị trí cũ rồi Mấy lần liên tiếp đều là như thế Điều này khiến vạn hỏa vừa kinh vừa sợ Sau đó vạn hỏa tế ra tiên kiếm của hắn điên cuồng công kích xung quanh Nhưng khiến vạn hỏa chấn kinh chính là công kích cường đại lại không thể làm gì được xung quanh Không gian xung quanh đột nhiên gận sóng như nước hồ. Mình tiến nhập vào trong huyễn cảnh rồi sao? Vạn Hỏa đè nén cơn phẫn nộ trong lòng, ý nghĩ nhanh chóng chuyển biến. Đột nhiên Vạn Hỏa nhớ ra những viên tiên thạch lúc trước quen mang trong mắt loi lên rồi bật thốt. Không phải là huyễn cảnh mà là huyễn trận. Làm sao có thể? huyễn trận khiến ta không thể kích phá, e là chỉ có người của trận tông mới bày ra được thôi. Nhưng trận tông sớm đã biến mất ở các giới rồi. Ở dung luyện giới lại càng tột cùng thần bí. Từ trước đến nay chỉ có nghe nói đến chứ chưa từng có ai gặp qua. a Vạn hỏa có thể trở thành người trưởng quản của vạn tượng các ở thành tụ hỏa này thì tu vi cũng đã đạt đến đạo tiên huyền giai rồi. Vạn Hỏa dừng công kích, ngồi chắp bằng xuống đất nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại, sau cùng nhớ đến trận u tuyết. Trong lòng thầm nói, chỉ sang không thể biết huyện trận được, người bố trí huyện trận lẽ nào lại là nữ tử kia. Nhớ đến dáng vẻ phẫn nộ của trận u tuyết, trong lòng Vạn Hỏa đột nhiên run lên. Chỉ sang thuộc dạng nữ tử cao quý và đầy trí tuệ còn nữ tử lúc trước kia thì căn bản chính là tiên nữ chốn phạm tuột. Khiến bất cứ ai nhìn thấy đều hận không thể ôm nàng vào lòng. Khiến nàng không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Lẽ nào nữ tử đó biết trận pháp sao? Hoặc là nàng là người của trận tôn thần biết kia sao? Vạn hỏa dần chìm vào trầm tư. Trong căn phòng bên trong tiểu viện. Lôi cương vẫn chưa tỉnh lại. Trận U tuyết ngồi bên cạnh giường. Đôi mắt đỏ hoe nhìn lôi cương. Khuôn mặt thánh khiết hàng vết lệ đau thương. Khi nãy chỉ sang kể lại chuyện lúc trước của lôi cương cho trận U tuyết nghe. Khiến trận U tuyết nhớ lại dáng ve của lôi cương khi hắn mới đến không gian trận tôm. Nước mắt không kềm được cứ thế theo nhau rơi xuống Khuôn mặt như hoa thấm đẫm nước mắt khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng Trận u tuyết ở trong trận tông chưa từng phải trải qua bất cứ sóng gió gì Thì đối với chuyện lôi cương bị cao thủ ngủ giới truy sát cảm thấy vô cùng đau đớn lẫn bất an Chỉ sang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường Khuôn mặt hoàn mỹ đầy vẻ lo lắng lẫn bất lực Mặc dù chuyện truy sát đã qua nhưng nếu tin tức cương ma còn sống bị truyền ra Thì rất có thể sẽ dẫn đến việc chúng tu luyện giả của dung luyện giới một lần nữa tiến hành truy sát lôi cương Đây là điều mà chỉ sang không muốn thấy chút nào Mà với tính cách của vạn họa thì hắn nhất định sẽ truyền tin này ra Bây giờ có thể giam giữ hắn được nhất thời nhưng chẳng thể giữ hắn được cả đời Chỉ còn hy vọng trước lúc đó lôi cương có thể tỉnh lại. Trong khi hai nữ tử đang lo lắng thì lúc đó lôi cương lại đang ở trong không gian hư vô. Không. Bây giờ có lẽ không thể gọi là không gian hư vô được nữa rồi mà là một không gian phát ra quan mang bảy màu mông luôn. Lôi cương bàn tọa trong không gian bảy màu đó. Hai mắt nhắm chặt. Cảm ngộ khai thiên thức thứ 36 và khai thiên thức thứ 37. Lúc này, không gian phát ra quang mang bảy màu dần dần trở nên ảm đạm. Sau cùng không gian đó trực tiếp vỡ nát, thần trí của lôi cương quay lại với não bộ. Âm thầm tự lẩm bẩm nói, Vẫn chưa được khai thiên thức thứ 37, Vẫn không có cách nào lĩnh ngộ ra. Hơn một năm nay, lôi cương chỉ lĩnh ngộ được khai thiên thức thứ 36, còn thức thứ 37 thì khiến cho lôi cương không thể tiếp cận. Hắn đã thử mấy lần đều là đến khi đến ca. Ca nương Nơn Gơn Giang bảy màu mông lung thì dừng lại. Chỉ có thể đứng im nhìn không gian vỡ nát mà thôi. Lôi cương than thầm một tiếng Sau giây lát suy nghĩ Lôi cương định tạm thời bỏ qua Có cơ hội thì lại lĩnh ngộ Theo đó thần thức liền quay lại với não bộ Khi lôi cương mở bừng hai mắt ống nhập vào tầm nhìn của lôi cương Chính là một trận u tuyết đôi mắt đỏ ho Mặt đầy dấu lệ Nhìn thấy hình dạng đó của trận u tuyết Trái tim Lôi Cương đột nhiên thắt lại. Nói: "U Tuyết sao thế?" Hai người Trận U, Tuyết chỉ Sang toàn thân chấn động. Trận U, Tuyết quay đầu lại nhìn Lôi Cương. Nước mắt lại không kìm được lại chả tuôn rơi. Còn Chỉ Sang thì trực tiếp đứng bật dậy, Xong một kinh hỉ nhìn Lôi Cương. Nói: "Cương ma" Ngươi tỉnh rồi. Lôi cương ngây người, nhìn trận u, tuyết khó miệng hiện ra một nét cười, ngồi lên nhìn chỉ sang nói. Chỉ sang, đã lâu không gặp. Không ngờ sau lần chia tay ở cử u dưới còn có thể gặp được nàng. Chỉ sang cắn chặt đôi môi, gật gật đầu, đột nhiên nhớ lại điều gì sắc mặt hơi biến, lặng lẽ nhìn lôi cương chầm chập. Lôi cương lại nghi hoặc quay đầu nhìn trận u, tuyết đang nước mắt như mưa cười nói. Là kẻ nào to gan dám làm u, tuyết của chúng ta khóc thế này. Xem ta làm sao dạy dỗ hắn. Hứ! Trận u, tuyết lập tức lau khô lệ, miễn cưỡng cười nói. Thế thì ngươi mau dạy dỗ chính mình đi, nhớ là phải dạy dỗ thật mạnh tay vào mới được. Hứ! Lôi cương từ trên giường đứng dậy nhìn trận u tuyết nói Được rồi ta không sao Đừng lo lắng nữa Ta đã nhận lời với bác sư huynh là sẽ chăm sóc nàng cẩn thận rồi mà Trận u tuyết gật gật đầu Một giọt lệ long lanh như thủy tinh lại không kìm dơn Dơn Quy Quy U Vinh Quy Quy, cương, mà rơi xuống Vô cùng phức tạp nhìn lôi cương U, tuyết, nàng mà khóc thì sẽ không còn đẹp nữa rồi Lôi cương vuốt vuốt sống mũi trận u, tuyết nói Chỉ sang ở một bên lặng lẽ đứng nhìn Trong lòng không biết sao lại buồn bã đến mức hô hấp có phần khó khăn Nàng dường như đang là một người thừa vậy Dường như cảm nhận được tâm tình của chị Sang, lôi cương lại quay đầu nhìn chỉ Sang nói. chỉ Sang, xem ra chúng ta quả thật là có duyên. Khuôn mặt chỉ Sang thoáng hiện lên nét cười nói. Thật sao? Nhìn thấy ta cũng không chào hỏi một tiếng, lẽ nào cương ma thống lĩnh không muốn gặp chỉ Sang đến thế sao? Mơ thanh đến cuối cùng mang theo không ít ý ai oán cộng thêm với khuôn mặt hoàng mỹ thật mê hoặc lòng người. Lôi cương ngượng ngùng cười. Đoán được ý trong mắt lôi cương. Nhất định là vì chuyện lúc ở đại hội bỏ thầu. Thế nên lôi cương nói. Lúc đó có cao thủ của hỏa huyền tôm ở đấy ta sợ thu hút sự chú ý của hắn nên mới không dám nhận nàng. Tiếp đó lôi cương thu lại nụ cười, nhìn chỉ sang nói. Chỉ sang ta muốn nhờ nàng giúp một chuyện. Chỉ sang nghe xong ngớ người nói. Chuyện gì? Chỉ sang có thể giúp thì sẽ tận lực giúp. Giúp ta điều tra hạ lạc của một người. Trong mắt lôi cương lón lên hàng quan, thấp giọng nói. Trận u tuyết lúc đó cũng đã nơn. Gơn. Ú Vinh Quy Quy Nương Khóc lặng lẽ nhìn hàng quang lón lên trong mắt lôi cương Ai? Chỉ sang nghi hoặc hỏi Lôi bà Lôi cương chậm rãi nói trong mắt lộ ra một tia tin quang Sau đó nói tiếp Giúp ta tìm hiểu xem hắn có còn ở tiên đạo giới hay không Phải nhanh Lôi bà Là lôi ma tam hành chi thể danh chốn ngũ hành thế giới của tiên đạo Tôn. Chỉ sang hít vào một hơi lạnh, chấn kinh nhìn lôi cương. Lôi cương gật gật đầu. Cương ma! Ngươi! Ngươi có mâu thuẫn gì với hắn sao? Lôi ma này ta gặp qua một lần là lúc ở ngũ giới mảnh hội. Hắn với tam hành chi thể kinh tuyệt đã bại thanh niên cao thủ số một của đại tôn phái các giới. Sau cùng bị kim cuồng chiến của kim cương tôn đánh bại. Có điều, kim cuồng chiến có thể đánh bại lôi ma là do đã nhờ đến tiên khí cực kỳ lợi hại. Nếu không thì mảnh hội lần đó lôi ma nhất định sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Khi đó Gia Gia cũng tán thưởng lôi ma là đệ nhất thiên tài của ngũ hành giới thành tựu sau này là không thể đếm được. Người này tốt nhất là không nên đụng tới. Chỉ sang khuôn mặt nghi trọng nói, nàng tưởng lôi cương tìm lôi ma vì muốn báo thù gì đó nên mới khuyên lôi cương như thế. Lôi cương hiện lên nét cười khổ trong lòng không biết là vui hay sao mà tiếp đó lôi cương nói chị sang nàng đoán nhầm rồi. Ta và Lôi Ma là anh em ruột. Hắn là ca ca của ta. Tên thật của ta là Lôi Cương. Đôi môi đào của chị sang dần hé ra. Tròn mắt há miệng. Đôi mắt đầy vẻ không thể tin được nhìn Lôi Cương. Bên tay không ngừng vang lại lời nói của Lôi Cương. Ta và Lôi Ma là anh em ruột. Là đệ đệ của lôi ma đệ nhất thiên tài ngũ hành giới Trận U tuyết nghi hoặc nhìn khuôn mặt chấn kinh của chỉ sang Rồi lại nghi hoặc quay đầu nhìn lôi cương Mặc dù không biết lôi ma là ai Nhưng từ trong lời nói của hai người thì cũng nghe ra được vài thứ Mắt phụng trường lên Rất giọng Hay ha, ngươi dám lừa ta Ngươi tên là lôi cương chứ không phải cương ma Lôi cương liên tục cười khổ nhìn trận u tuyết nói Sau này sẽ giải thích với nàng Sau đó lại nhìn chỉ sang nói Ta muốn nhanh chóng xác định ca của ta hắn có còn ở tiên đạo tôm hay không Lúc trước cao thủ của hỏa huyền tôm kia nói có một thần bí nhân có liên quan với ta đã từng đến hỏa huyền tôm Lôi cương nói đến sau cùng thì gần như là nghiến chặt răng mà rít rộng ra trong mắt sát khí trùng trùng. Chỉ sang miếm môi gật đầu nhìn lôi cương nói. Thì ra ngươi tên là lôi cương. Không phải cương ma. Ta sẽ nhanh chóng liên hệ với vạn tượng các ở tiên đạo giới giúp ngươi xác minh tung tích của lôi ma. Tâm tình chỉ sang lúc này rất phức tạp. Không biết là vui hay là hụt hẫm. Vui là vì lôi cương nói ra tên thật của hắn. Hụt hẫm là vì nàng đối với lôi cương hiểu biết quá ít. Quá ít. Ờ, càng nhanh càng to. Lôi cương nghi trọng gật gật đầu. Chỉ sang gật gật đầu. Nhìn trận u tuyết một cái rồi nói. Ta lập tức đi thông báo. Hai người ở đây đợi một lát. Nói rồi chỉ sang nhanh chóng rời khỏi phòng Thấy chỉ sang rời đi Lôi cương thở ra một hơi trọc khí Bây giờ chỉ có thể đợi mà thôi Nếu ca ca quả thật không ở tiên đạo giới Thế thì Trong mắt lôi cương bạo phát sát cơ Rất lâu sau đó Lôi cương đè nén sát cơ Trong lòng nhìn trận u tuyết nặng ra một nụ cười nói Ta tên cương ma cũng gọi là lôi cương Mấy ngày nay khiến nàng lo lắng Vài ngày nữa ta dẫn này đi du lịch dung luyện giới Sao hả? Trận U Tuyết khuôn mặt tư rói nói Được nói rồi phải giữ lời đó nha Sau đó như nhớ ra điều gì Trận U Tuyết nhìn ra vạn hỏa đang ngồi chấp bằng Ở cách cửa tiểu viện không xa nói Hắn biết ngươi vẫn còn sống Nên ta đã bố trí một đạo huyện trận vây khốn hắn. Không ngờ ngươi lại kinh lịch qua chuyện như thế. Lúc đó ngươi thụ trọng thương tiến nhập trận tôm đều là do bị bọn họ truy sát sao? Lôi cương ngây người trong lòng nhanh chóng hiểu ra chỉ sang đã đem tất cả kể lại cho trận U. Tuyết nghe, gật gật đầu nói. Ờ? Lúc đầu là bị cao thủ của hỏa huyền tôm truy sát. Có điều nếu không có hắn ta cũng không thể tiến nhập trận tôm. Càng không thể quen được với trận u tuyết nàng rồi. Khuôn mặt trận u tuyết lúc đầu đầy vẻ đau thương nhưng nghe đến khúc cuối thì lại nở ra nụ cười. Khuôn mặt nhanh chóng biến thành màu hoa đào. Lôi cương nhìn trận u tuyết rồi quay đầu nhìn vạn hỏa đang ngồi ở đấy suy nghĩ dây lát rồi nói. Nếu hắn đã cố chấp muốn truyền tin này ra ngoài Thì bây giờ ta sẽ lau chùi sạch sẽ mọi dấu vết tại đây Mơ thanh lạnh lùng lộ ra ý khác máu nồng đậm Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 445 hấp lực Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 445 hấp lực Nhóm dịch me trai em Nửa thời thần sau Chỉ sang vội vã quay về tiểu viện Nhìn thấy vạn hỏa ngồi chấp bằng ở đó Chỉ sang ngập ngừng một lát rồi đi vào trong phòng Nhìn lôi cương nói Tin rằng không đến 10 ngày nữa sẽ có tin tức Đuôi mắt lôi cương nheo lại 10 ngày sau Nếu sau 10 ngày nữa Ca ca không hề ở tiên đạo Tôn Thế thì Hàng quang lại lóm lên trong mắt lôi cương cố trấn ác ba động trong lòng, lôi cương gật gật đầu nói. Mười ngày này ta đợi ở đây, có tin tức thì lập tức báo cho ta biết. Ồ, chỉ sang hơi gật đầu, sau đó nhìn trận U tuyết nói. U tuyết thả vạn hỏa ra đi cảnh cáo hắn không được truyền tin ra ngoài là được rồi. Trong vạn tượng các vẫn còn rất nhiều việc cần hắn xử lý. Trận U tuyết do dự nhìn lôi cương. Sau khi thấy lôi cương gật đầu mới xuất động thần thức thu hồi Huyễn trận. Tiên Thạch lại bay lên quay về giới chỉ của trận U tuyết. Vạn Hỏa đang bàn tọa dường như cảm nhận được sự biến mất của huyển trận liền mở bừng hai mắt. Quay đầu nhìn về tiểu viện. Khi nhìn thấy chỉ sang và trận u tuyết. Vạn hỏa nhất thời không biết là thật hay vẫn là bên trong huyễn trận nữa. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh của lôi cương thì vạn hỏa đột nhiên đứng bật dậy. Hai mắt chầm chập gam lên người lôi cương. Sau đó khó miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hừ lạnh một tiếng rồi quay người định bỏ đi. Vạn hỏa. Đời đã. Chỉ sang vội gọi giật lại. Vạn hỏa thân hình thoáng dừng lại. Quay đầu nhìn chỉ sang nói. Sao? Miệng cười lạnh. Giữa huyệt mi tâm lón lên một tia tà khi và hiểm đột. Chuyện của cương ma hy vọng ngươi đừng nhúng tay vào. Thế nào? Chỉ sang trừng trừng nhìn hắn nói. Vạn hỏa cười lạnh không ngớp. Ý vị thâm trầm nhìn lôi cương một cái. Không nói gì quay người bỏ đi. Một quang lôi cương găm lên lưng vạn hỏa. Trong mắt lóe lên sát cơ. Chỉ sang từ đầu đến cuối vẫn chăm chú quan sát hắn phát hiện ra sát cơ của lôi cương. Thần tình không khỏi trở nên phức tạp. Sau cùng thở dài nói. Lôi cương. Nếu ngươi muốn cảnh cáo vạn hỏa vẫn mong ngươi đừng lấy mạng hắn. Hắn là một phần tử của vạn tượng các ta. Ta không muốn. Ta tự biết điểm dừng, nàng không cần lo lắng. Lôi cương cắt ngang lời chỉ sang, chậm rãi nói. Sau đó thân hình hơi lón lên. Dần dần biến thành một đạo hư ảnh. Sau cùng biến mất tại chỗ. Lưu lại một chỉ sang tâm tình phức tạp và một trận u tuyết mặt đầy nghi hoặc, Không truyền ra ngoài. Hừ, nữ nhân mà vạn hỏa ta không có được thì đừng hòng có ai có được cương ma. Ta nhất định khiến cho ngươi sống không yên ổn để giải đi mối hận trong lòng vạn hỏa ta. Vạn hỏa đi về phía đại điện của vạn tượng các trong lòng hậm hực nghĩ thầm. Khi vạn hỏa nhớ đến vẻ giận dữ của trận u tuyết lúc trước thì trong lòng đột nhiên rung động. Sự thuần khiết của trận u tuyết như tiên nữ chốn nhân gian đủ để thu hút giả tính nguyên sơ nhất của bất cứ nam nhân nào. Vạn họa cũng không ngoại lệ. Cương ma này lại có số đào hoa đến thế khiến chỉ sang và nữ tử kia đều ở lại bên cạnh hắn. Hừ, đợi lôi cương chết rồi thì nữ tử kia. Cũng phải nghĩ mọi cách để được song tu cùng nàng. Được thế thì tuyệt diệu biết bao. Ánh mắt vạn hỏa lón lên nét âm tà. Vạn hỏa đang cúi thấp đầu đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất trước mắt có một đôi chân cản trở đường đi của hắn. Vạn hỏa nghi hoặc ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt trầm ổn cùng thân hình cao to của lôi cương thì vạn hỏa thoáng chấn động. Ý nghĩ âm tà trong lòng nhanh chóng biến mất. Trên mặt hiện lên nét cười lạnh nhìn lôi cương nói Thật không ngờ ngươi vẫn chưa chết Thật không biết với tu vi cương tiên địa giai của ngươi làm thế nào mà lừa được đại trưởng lão cửa hỏa huyền tông hỏa chiến Tu vi của lôi cương trong lần duyên luyện khai thiên này đã từ cương tiên huyền giai đạt đến địa giai Bây giờ lôi cương đã là cao thủ cương tiên địa giai Mặc dù biết tu vi của lôi cương cao hơn mình một tầm nhưng vạn hỏa không hề có chút kinh sợ nào. Lôi cương ánh mắt ảm đạm chăm chú nhìn vạn hỏa không nóng không lạnh nói. Có lẽ lúc này ngươi đang nghĩ có nên đem tin tức ta còn sống truyền ra ngoài hay cô? Nói thật lòng, ta không hề sợ bị người ám sát, nhưng ta không thích phiền phức. Ta chỉ muốn nói với ngươi, trận chiến bên ngoài thành tụ hỏa một năm trước, hỏa chiến kia cũng có tham gia, mà ta cũng là một trong số đó. Sinh mệnh của mỗi người nằm trong tay chính mình. Nếu không vì chỉ sang thì giờ ngươi đã là một cái thi thể rồi. Ngươi tự mình lo liệu đi. Lôi cương nói xong liền từ từ biến mất trước mặt vạn hỏa. Vạn họa đứng nguyên tại chỗ Sắc mặt âm tình bất định không ngừng biến hóa Những lời vừa rồi của cương ma là có ý gì Là đang uy hiếp ta chăng Hừ, sau lưng ta có vạn tượng các Hắn dám làm gì ta chứ Hơn nữa tu vi của hắn chẳng qua chỉ là cương tiên địa dai Đời đã Đồng tử vạn Hỏa co lại trận chiến một năm trước Họa chiến cũng tham gia Hắn cũng tham gia Vạn hỏa hít vào một hơi lạnh Lẩm bẩm nói Lẽ nào hắn ẩn tàn tu vi Sau hồi lâu đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ Vạn hỏa liền đi về phía đại điện vạn tượng két Những lời vừa rồi của lôi cương đã triệt để đánh bay ý định của vạn hỏa Vạn hỏa là người thông minh Tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của lôi cương có thể trốn thoát khỏi truy sát của họa chiến. Thế thì Tu Vi nhất định bất phàm. Cho dù sau lưng hắn có vạn tượng các to lớn đi chăng nữa nhưng hắn có thoát được sự truy sát của lôi cương hay không chứ? Vạn tượng các phân bố thất giới sẽ không vì một trưởng quản phân bộ như hắn mà ra mặt. Hơn nữa, như thế sẽ chọc giận một chỉ sang thân phận bất phàm Đối với tiền đồ sau này của hắn cũng không tốt đẹp gì. Thế là vạn hỏa liền đã bay suy nghĩ lúc trước bước vào đại điện vạn tượng cát. Quay về tiểu viện rồi lôi cương cũng không ở lại lâu mà giao phó vài chuyện với trận u tuyết và chỉ sang rồi lôi cương liền bỏ đi. Sau nửa thời thần, thần hình lôi cương xuất hiện ở bên ngoài thành tụ hỏa hơn trăm dặm về phía bắc. Mắt nhìn bốn phía Sau khi thần thức phát hiện xung quanh đó không có tu luyện giả nào cả Thì Lôi Cương bèn lấy trùng duyên từ trong giới chỉ ra tỷ mỹ quan sát trùng duyên Lôi Cương muốn kiểm tra xem trùng duyên là tiên khí cấp mấy Mặc dù uy lực không lớn Chỉ đơn thuần dựa vào trọng lực để công kiếp Thế nhưng trùng duyên lại chịu được công kích của họa chiến Lực phòng ngự của nó cũng khủng bố nữa. Nếu sau 10 ngày nữa sự tình có biến, hắn nhất định phải đi báo thù. Đến lúc đó, trùng duyên chính là vũ khí của hắn. hả huyền lôi phủ không thể mở ra. Đẳng cấp của hư kim quá thấp. Khiến lôi cương không thể không tận dụng thời gian nghiên cứu trùng duyên. Từ từ rơi xuống. Sau khi bố trí một đạo trận pháp ngăn cản nhãn tuyến, Lôi Cương liền trả lên trùng duyên. Nhìn trùng duyên đen thui và hai chữ đỏ phía dưới. Trong lòng Lôi Cương bỗng trở nên nghi trọng. Không biết tại sao trùng duyên này khiến hắn có một cảm giác vô cùng cường đại. Dường như là một thần long đang say ngủ vậy. Lẽ nào uy lực của trùng duyên vẫn còn chưa được khai quật sao? Hắn rõ ràng là đã thành công trong việc để trùng duyên nhận chủ rồi cơ mà. Nếu không thì làm sao mà hắn khống chế được cho trùng duyên biến lớn biến nhỏ chứ? Trong lòng lôi cương trầm xuống thần thức bao bọc lấy trùng duyên rồi từ từ nhập vào bên trong. Không đợi thần thức của lôi cương kịp thâm nhập thì đã có một cổ khí tức cực kỳ khủng bổ ngăn chặn thần thức của lôi cương ở bên ngoài. Lôi cương thoáng kinh Thần hồn tiếp tục cưỡng chế thâm nhập trùng duyên Nhưng sau mấy lần thử thì lôi cương phát hiện thần thức căn bản là không thể nào mà thâm nhập được trùng duyên Lôi cương hít vào một hơi lạnh Trong lòng càng thêm khẳng định sự bất phạm của trùng duyên Cố trấn áp tâm trạng phức tạp của mình Ánh mắt lôi cương nhìn chầm chập vào trùng duyên Chìm vào trầm tư. Bên trong trùng diên này rốt cục là chứa đựng sức mạnh gì mà lại có thể ngăn cản được thần hồn của hắn chứ. Cẩn thận suy nghĩ một hồi. Song thủ lôi cương nắm chặt trùng diên. Nội kình và cương khí hùng hậu điên cuồng dũng nhập vào trong trùng diên. Lôi cương mẫn cảm phát hiện. Trùng diên đã có một sợi tơ động đậy. Trùng duyên một thân đen thui. Ấy vậy mà lúc này lại đang phát ra luồng ánh sáng nhàn nhạt. Cùng với độ tiến nhập của cương khí và nội kình của hắn. Luồng ánh sáng dần hình hành quanh mang màu đen nhàn nhạt. Khi cương khí cả nội kình trong nội thể lôi cương tiến vào được gần một phần ba thì trùng duyên phát ra chấn âm như tiếng trống. Rồi từ từ phát ra quang mang màu đen trong không trung. Lôi cương ngây người. Trong lòng vui sướng. Tốc độ tiến nhập của cương khí và nội kình lại càng trở nên điên cuồng. Khi nội kình của cương khí trong kinh mạch của lôi cương chỉ còn lại một phần ba thì trùng duyên vẫn trôi trên không. Phát ra hát mang nhàn nhạt. Trong lòng lôi cương kinh ngạc. Trùng duyên có thể hấp thụ nhiều cương khí và nội kình đến thế. Cứ như là một cái động không đấy vậy. Chính vào lúc lôi cương đang suy nghĩ xem có nên bỏ cuộc hay không thì trùng duyên đột nhiên điên cùng vận chuyển. Hấp lực cực lớn điên cuồng hút lấy cương khí và nội kình trong nội thể lôi cương vào trong trùng duyên đợi đến lúc lôi cương kịp phản ứng lại thì kinh hải phát hiện kinh mạch đã hoàn toàn trống rỗng trong lòng lôi cương đại kinh phát hiện cổ hấp lực nọ không hề biến mất mà ngày càng trở nên khủng bố hơn lôi cương muốn thả lỏng tay ra nhưng cổ hấp lực lại khiến cho lôi cương căn bản không thể tách khỏi trùng duyên được lôi cương hít vào một hơi lạnh Vội vàng dùng thần thức khống chế lấy từ trong giới chỉ ra hỗn một kim phù. Đổ vào miệng. Hỗn một kim phù vừa nhập nội thể thì lôi cương chỉ cảm thấy cương khí và nội kình sông thẳng lên. Không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó. Lôi cương kinh hãi phát hiện. Cương khí và nội kình vừa hồi phục của hắn lại bị trùng duyên hút hết toàn bộ. Sắc mặt lôi cương méo mó đi vài phần Lại nuốt vào mấy giọt hổm một kim phù Cương khí và nội kình trong kinh mạch chết mắt đã lấp đầy kinh mạch trở lại Nhưng điều khiến lôi cương cảm thấy bất lực chính là từ hấp lực truyền ra từ trong trùng duyên càng thêm cuồng mảnh Gần như cương khí và nội kình vừa xuất hiện là liền bị hút hết vào trong trùng duyên Lôi cương bất lực lại điên cuồng nuốt vào hổ một kim phụ Trong lòng có chút hối hận Hắn lần này chỉ là muốn khống chế trùng duyên để chuẩn bị cho trận chiến sau này không ngờ lại gặp phải cục diện này